Thưa các bạn, cuộc sống của mỗi người rất cần được yêu thương. Hãy tìm cho mình một cách sống thanh thản để xoa dịu những khổ đau ở cuộc đời này. Phải chăng đó là thông điệp mà nhà văn Hoàng Việt Hằng muốn gửi đến mỗi chúng ta qua truyện ngắn, nỗi buồn rơi dưới gót giày? Mời các bạn cùng nghe. Dưới bóng 6 cây cao phua cao ngất ngư trong công viên buổi sớm mùa thu ở bên hồ Bảy Mẫu. Một người cao lớn hay mặc đồ đen, có ngày chuyển mặc đồ trắng. Chàng xoay người và nhảy điệu phan chậm một mình. Phải chờ mặt trời sáng rõ hơn mới đồng người ra tập nhảy. Chàng tên Khôi, thầy giáo dạy nhảy. Buổi sớm ra khiêu vũ một mình, rất hay tung người lên khoảng không rồi nhẹ nhàng đặt bàn chân sát đất. Nhẹ như chiếc lá rơi trên cỏ Khôi đã nhảy như có nhạc Và nỗi buồn chậm chậm rơi xuống gót giày Ngày nắng cũng như ngày mưa Đều đặn Thầy giáo không bỏ buổi nhảy nào Gương mặt thầy giáo rất khó đoán tuổi Cứ xem chị Tân 75 tuổi Đi nhảy đầm từ thời trẻ Toàn nói dối mới 65 Mà ai cũng tin sái cổ Vì chị trẻ thực sự Da mỏng mịn Đụ cười như thường trực ở bờ môi Cái ức trên cổ nõn nường Cho thấy một tuổi thơ hạnh phúc Và khi lập gia đình Chỉ biết sống thanh thản Lớp học nhảy phan toàn xưng hô Anh anh em em Và thầy xưng em Giọng dịu dàng Cười cũng dịu dàng Hình như không có sự cáu giận Không có sự cao giọng Ở lớp nhảy phan dưới bóng sáu cây cao phua Hôm có mưa nặng hạt Họ mới tạt vào chỗ chơi đua quay của trẻ con để tránh mưa. Chị Tân bảo, tôi học thầy Khôi lâu rồi, từ lúc vợ thầy mới mất. Lúc mới tuổi 32, thầy ở vậy gà trống đuôi hai con ăn học. Hai đứa học cao đẳng âm nhạc, đứa học guitar, đứa chơi tỷ bà. Nghe nói hôm dỗ mẹ chúng, đứa con gái học guitar lại đi dở ra cái bọc khăn của bố Khôi do tay mẹ chúng đan. Thế là thầy khôi quát, cất ngay đi, cất ngay. Đứa con chưa thấy bố nói to bao giờ. Ngạc nhiên, lập cập gói bọc khăn lại, mắt vẫn lướt qua dòng chữ mực tàu trên chiếc khăn nhỏ sạch gấp làm tư, chữ của bố. Cảm ơn em yêu đã giúp anh trở thành người đàn ông của em. Ngày tháng năm, con số cho thấy thầy viết cách đây đã 20 năm. Lúc này người bố quay ngoắt vào phòng riêng. Đã bảo gói lại cất đi chưa? Được con gái học đàn tỉ bà hiểu bố hơn cô chị, đáp nhỏ nhẹ. "Chị con đã cất đi rồi bố ạ." Bố đã sợ cả kỷ niệm ngày xưa như thác lũ tràn về. Ngày xưa mẹ các con đi làm đủ nghề, đan len thuê, dán giấy vào hộp dầu cao sao vàng, rửa bát thuê cho hàng phở, lấy tiền mua sẩy cho bố đi dạy nhảy đầm. Dù ngày xưa cho rằng, nhảy đầm hay đi nhảy fan cũng chỉ dành cho người có thu nhập cao. Nhảy bình sân như bây giờ, dưới bóng 6 cây cao vua sân ngoài trời thật hiếm lắm. Sân ở câu lạc bộ, ngay đầu tiền học phí cũng cao lắm. Học nhảy không thể là môn học bình sân, không phải thích lên thì đi nhảy, dễ ợt như bây giờ. Có lần mùa đông, Bố đi dậy nhảy về, mẹ nấu cho bát cháo loãng, mà mẹ thì vừa đi làm thuê về. Nhìn mười đầu ngón tay bợt bạc móng của mẹ mà bố không sao húp nổi bát cháo. Cái ngày dỗ bà nội, mẹ con đang ngồi đồ xôi vò, bỗng kêu trắng mặt, rồi đi nằm. Lúc nghe bố gọi mẹ đi thắp hương hóa vàng, vào giường thì ôi thôi, mẹ đã đi rồi. Cả nhà tá hòa, thì ra mẹ bị nhồi máu cơ tim mẹ đi rất nhanh. Cũng do mẹ cố quá mà quả tim kiệt sức. Chao ơi, những ngày vắng mẹ trong bếp, cái dáng bé nhỏ nhanh thoăn đi ra đi vào, tần tảo ba bữa ăn cho ba bố con. Dỗ chạp, khóc cười đến tay mẹ con cả. Vợ mất đi, Khôi mới nhìn ra nỗi tệ sa của người đàn bà đức hạnh. Khôi mới thấy mình không chăm sóc vợ như hồi mới cưới. Mà thiết thì lặng lẽ chịu đựng như chiếc dây cao su chịu đàn hồi. Cây dây cao su đến ngày không chịu nổi nữa, đứt vật. Thế là xong một kiếp người. Cô đã nghỉ dậy mấy tháng khi đối mặt với tiền nộp học phí, chàng mới lại gắn gượng đi dậy thêm. Có ngày đi dậy về, bố đã đổ cả người xuống giường như cây cao tự đổ. Nhìn bố buồn tã cô con gái học guitar ta khuyên bố nên đi du lịch cho vui vẻ. Nhưng bố không nói gì. Bố đã để nỗi buồn rơi xuống gót giày dạy học lấy tiền nuôi con. Chỉ có âm nhạc mới dìu ba cha con vượt qua hình bóng của mẹ. Khi nghề khiêu vũ phát triển, thầy Khôi đi dạy có tiền, nhà cửa mua sắm vừa đủ cho cuộc sống. Nhưng thầy vẫn để dành một tủ gỗ khiến có 3 ngăn kéo, chỉ để những vật kỷ niệm của vợ. Bảo tàng dành riêng cho thiết, vợ chàng. Thầy khôi khóa chặt ngăn kéo thủ. Trước kia, thầy hay sở ra để xem. giờ thì ít lắm. Đứa con gái học đàn tỷ bà từng sợ xệt bố đi bước nữa. Lớp học cũng có người đàn bà yêu bố, từng tha thiết với con chồng. Nhưng thầy không thể đi đến hôn nhân. Thầy giáo chỉ dừng ở thiết. Sau khi thiết đi, hình như anh thấy đủ. Giờ hai đứa đã lớn, anh yên lòng đi dậy nhiều buổi, nếu thích. Lớp học còn có chị Thậm, cũng U70, người từng uống thuốc ngủ mà không chết được. Chị Thậm có mụn con gái, bị U phổi chết trẻ. Đứa con trai khỏe mạnh, có công việc đàng hoàng, nhưng tính nết khác thường lại hay sàn hát mẹ. Nó từng đưa mẹ lên trại dưỡng lão, khuyên mẹ bán nhà. Nhưng chị Thậm không bán. Nhà của tổ tiên, Bán đi, ông bà về đâu? Hương Khói đi về đâu? Biết chuyện thầy Khôi dạy chị Thậm học nhảy. Khuyên chị nhảy, tập đếm, tập đi từng bước. Khôi ân cần lắm. Anh biết cách xoa đi nỗi đau. Vùi chuyện buồn vào các bước nhảy. Rồi cho nó xuống gót giày. Bây giờ chị Thậm nhảy rất đẹp, yêu đời. Khác hẳn ngày xưa ủ rũ như tàu chuối hơ lửa. Trong lớp còn có cụ thìn. Ô xin giúp việc chuyên nghiệp phải gọi bằng thầy vì cụ chăm vợ bị tai biến đã 3 năm. Cụ vẫn đi nhảy buổi sớm rồi về nhà nấu cháo, lọc cháo, bón cho vợ ăn, đọc báo cho vợ nghe, mở nhạc nhẹ và dạy cháu học bài. Sớm nào, cụ nhảy xong điệu văn chậm mới về làm đủ thiên chức của người nội trợ vì bà nó đã làm hết phần của tôi nhiều năm qua. Giờ đến lượt tôi. Cụ Thìn thong thả nói Với cụ không có chuyện gì vội vã Ngay cả giá vàng Một ngày lên xuống như sông bão Cụ bình thản nhìn người ta xếp hàng đi mua vàng Lại bình thản nhìn người ta đi bán vàng Cả mua và bán đều chen nhau Cảnh chen nhau vẫn lặp lại Ở thời bao cấp khi mua thịt cá Nay thời bão giá lặp lại trên quầy vàng Tất thầy vì sinh tồn Khi quỹ thời gian còn ngắn hạn Người có tuổi đã tính khác Lấy niềm vui sức khỏe làm trọng Hơn những giá trị vật chất Mà con người bày biện ra trên thế gian Mấy bà đứng tuổi đi nhảy Khi ốm đau Hẹn alo nhá Cần gì tớ suốt Đến chăm nhau Chỉ cần mỗi ngày Mỗi sớm chúng tôi gặp nhau Nhìn thấy nhau Học bước Học đi Học nhìn nhau dưới bóng cao đồ Nếu có chuyện buồn Xin buồn ơi, rơi xuống góc sầy để cho chúng tôi một ngày được sống vui. Nghe một bản nhạc nhẹ, xem một bức tranh đẹp và nói với nhau một lời dịu dàng, đủ thấm sự quan tâm tới nhau. Như cái hồ chiêm tranh, chúng ta đã sống đẹp vì nhau thiết bao. Sao bây giờ sự ấm áp cứ như bước nhảy trượt. Sự ấm áp sao chỉ có số ít người đứng tuổi sử sự với nhau. Khó thấy số nhiều trong lớp trẻ sẽ phun sạch tan cho lớp trẻ đây. Thầy Khôi ôm lưng chị Thẩm xoay nhẹ như muốn nói lời buồn hãy rơi xuống góc tây.